Tôi không khỏi cười bồi rồi nói. Sau đó lại lấy thêm một ít quỷ dương đưa cho ba vị phán quan khác. Bốn người đàn ông liền lộ ra nụ cười mà chỉ có đàn ông mới hiểu. Điều này khiến cho Trần Chỉ Tinh đứng bên cạnh âm thầm khinh bỉ và lầm bẩm Đàn ông đều cùng một dạng. Có người sẽ hỏi quỷ dương thực sự quý giá đến thế sao? Chắc chắn là có. Quỷ dương tương tự như dược liệu hiếm. Cả người và quỷ đều cần đến nó. Kể từ khi âm dương quỷ y thất truyền. Quỷ dương ngày càng ít đi dẫn đến giá trị của nó ngày càng cao hiện tại ở Minh giới đôi khi chỉ cần một viên quỷ dương xuất hiện cũng có thể gây ra tranh giành hoặc dùng để đổi lấy bảo vật khác sau khi thu quỷ Dương lý phán quan nhận lấy hắc tinh Thạch miệng lầm bẩm chú ngữ rồi giải thoát hơn 1.000 đứa trẻ bị nhốt bên trong những hồn phách của bọn trẻ vô cùng yếu ớt chỉ cần một hơi thở cũng có thể khiến chúng tan biến Tuy nhiên, Lý Phán quan hiển nhiên đã gặp trường hợp này không ít lần Ông ta vung tay lên Một luồng khí đen tuyển bao chùm lấy những đứa trẻ này Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên Một tiếng sáng màu đen lé lên Hình dáng của bọn trẻ dần dần rõ ràng hơn Thân ảnh cũng dày đặc hơn Hồn cơ bị tổn thương của chúng đã được phục hồi Thấy hồn cơ của lũ trẻ được chữa trị Tôi liền nói tiếp với Lý Phán quan Đã làm việc tốt thì làm cho chót Đưa Phật thì đưa đến tận Tây Thiên Hãy giúp tôi cha xem cha mẹ của những đứa trẻ này còn sống hay không. Nếu còn sống thì cho chúng mơ thấy một giấc mộng để gặp lại nhau. Còn nếu đã qua đời hoặc vẫn ở minh giới thì có lẽ còn có cơ hội để trực tiếp đoàn tụ. Lý Phán quan gật đầu dặn dò một vị Phó Phán quan bên cạnh lấy sổ sinh tử ra để tra cứu. Một lát sau đã có kết quả. Một số cha mẹ của bọn trẻ đã qua đời một số vẫn còn sống. Đáng nói là trong số những người đã qua đời Có một vài người đang ở uổng tử thành. Quả thực trùng hợp đến bất ngờ. Ngay lập tức tôi bảo những đứa trẻ nên gửi mộng cho cha mẹ chúng. Còn những ai đã qua đời thì trực tiếp gặp mặt một lần. Sau đó sẽ đi đầu thai. Xong xuôi mọi việc tôi định nói lời tạm biệt với Lý Phán Quan để quay về ngay. Dù sao mình giới làm sao so được với niềm vui ở nhân gian. Tuy nhiên trước khi tôi kịp rời đi cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh ra. Lý Phán quan chưa kịp nổi giận Thì một tên quỷ dài sông vào Thở hồn hẹn báo Đại nhân không xong rồi 150 vạn oan hồn bị giam giữ Ở khu vực B đột nhiên biến mất Cái gì Sao mặt của Lý Phán quan Lập tức biến đổi Ngay sau đó phản ứng lại tức giận mắng Chẳng chắn là đoàn thiền đức Làm ra chuyện này Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây Thật sự nghĩ rằng địa phủ không ai làm gì được hắn sao Nghe vậy Tôi cũng âm thầm kinh hãi Trời ạ 150 vạn oan hồn Nếu bị bách quỷ tống tử nuốt trưởng hết Thì mức độ khủng khiếp sẽ nạt đến đâu Đúng là điên rồ Thật quá đáng Mau chóng báo cáo với Diêm Vương Đại Nhân Lần này dù thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn Lý phán quan hoàn toàn bùng nổ Quỷ khí trên người bông lên ngụt ngụt Cả người như phát cuồng Ba vị phó phán quan thì chỉ biết cười khổ Báo cáo với Diêm Vương có ích gì chứ? Hiện tại, Diêm Vương đang chấn áp giếng thầm uyên. Trong đó, đám thiên quỷ không ngừng nhằm nhè quấy phá. Làm sao có thể phân thân xử lý chuyện này? Huống hồ ở địa phủ, ngoài Diêm Vương ra. Bất kể là các âm ty hay phán quan còn lại, đều không ai là đối thủ của đoạn thiên đức. Dù địa tạng vương và ba sứ giả của ngài ấy có thể đối kháng với đoạn thiên đức ở cảnh giới đạo vương. Nhưng hiện giờ họ cũng đang bận rộn Ở 18 tầng địa ngục Không thể phân thân ra Vì vậy mặc dù địa phủ Vẫn sở hữu sức mạnh vô cùng lớn Nhưng lực lượng đều bị phân tán Không thể làm gì được đoạn thiên đức Có lẽ đây là lý do Khiến hắn ngày càng ngang tàng Không kiêng nể Lý Phán quan gào thét một hồi Cuối cùng cũng như quả cà bị xương đánh Xìu xuống Ngồi phịch trên ghế thở dài liên tục Tôi nhìn ông ta ngẩn người một lúc Rồi kéo Trần Chỉ Tinh rời đi Lúc này Trên đường phố và Tường Thành Đã không còn oan hồn nào Có lẽ do sự việc vừa xảy ra Các quỷ sai đã giải hết oan hồn quay về Nhằm ngăn chặn tình huống tương tự tai diễn rời gọi uổng Tử Thành Tôi và Trần Chỉ Tinh định quay về Lúc này Bầu trời ở minh giới trông như sắp đổ mưa Quỷ vân đen nghịt Áp chế đến mức ngột ngạt Xa xa Gần đây khắp nơi đồng thời xuất hiện các cánh cổng không gian Còn chưa kịp phản ứng Ngay bên cạnh tôi cũng xuất hiện một cánh cổng không gian Nhìn kỹ Khắp trời đất đều là những cánh cổng như vậy Ngay sau đó Từng đoàn mây quỷ bỗng lên Từng bóng dáng quỷ hồn xuất hiện Hàng vạn quỷ hồn bùng nổ Tất cả đồng loạt lao về phía các cánh cổng không gian Tôi thật không thể tin nổi Đây chẳng phải là dấu hiệu thiên hạ đài loạn sao Trước tình hình này Tôi không thể làm ngơ được Lập tức tôi lao thẳng về phía cánh cổng không gian gần nhất Vừa chạy vừa ném ra từng lá bùa bạc về phía trước Ánh bạc sáng rực rỡ Lập tức hình thành một dải sáng Sứ mạnh của nó vô cùng lớn Dễ dàng tiêu diệt vài quỷ vật vừa chạm vào Nhưng quỷ vật quá đông Mỗi cánh cổng không gian đều có đến hàng trăm con Giết mãi không sẻ Hơn nữa Xung quanh cánh cổng còn nổi lên những cơn lốc xoáy mạnh mẽ Khiến giải sáng bạc sơn la bùa tạo thành bị kéo lệch đi. Nhìn thấy không ít quỷ vật đã xông vào cánh cổng không gian, tôi thực sự sốt ruột. Nếu tình trạng này tiếp diễn, không bao lâu nữa chắc chắn nhân gian sẽ rơi vào hỗn loạn. Vì vậy, tôi lập tức vận chuyển ngọn lửa sinh tử luân hồi bao trùm lấy hơn trăm quỷ vật xung quanh mình. Ngọn lửa kinh khủng này đối phó với những lão quỷ thông thường gần như không tốn chút sức lực nào, trực tiếp thiêu chúng thành tro bụi. Tuy vậy, Tất cả vẫn chỉ là như muối bỏ biển. Không ngăn được dòng quỷ không ngừng tràn vào cánh cổng không gian. Không chỉ ở đây, những cánh cổng khác cũng đang bị quỷ vật tràn ngập. Đáng nói là đám quỷ sai vẫn chưa xuất hiện. Đúng là chậm chạp đến mức đáng kinh ngạc. Thật ra, nghĩ vậy là tôi đã trách oan họ. Không phải bọn họ không tới, mà là lúc này khắp minh giới, lớn nhỏ gì cũng có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cánh cổng không gian xuất hiện. Làm sao có đủ nhân lực để ứng phó đây Tôi hoàn toàn phát cuồng Ngọn lửa sinh tử luân hồi lan rộng hơn chục mét Cả người như một chiến thần bốc lửa Xông vào đám quỷ vật Chỉ cần quỷ vật nào xính phải ngọn lửa Lập tức hóa thành cho bụi Cứ thế tôi quét sạch đám quỷ vật Quanh cánh cổng đầu tiên Sau đó liền không ngừng lao đến cánh cổng tiếp theo Nhưng còn chưa kịp tới nơi Tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thành Của Trần chỉ Tinh Tôi quay đầu lại sang mặt liền đại biến trong cơn giết chóc điên cuồng tôi đã sợ ý quên mất sự tồn tại của cô ấy. Lợi dụng cơ hội mấy lão quỷ đã tóm lấy Trần chỉ Tinh rồi trực tiếp ném cô ấy về phía cánh cổng không gian. Sang mặt tôi đại biến không còn để ý đến đám quỷ vật nữa lập tức quay người lao về phía cô ấy. Đồng thời tiền tài tiêu diệt đám lão quỷ vừa ra tay. Tuy nhiên tình hình cực kỳ tồi tệ lúc này Nửa người của Trần chỉ Tinh đã bị hút vào cánh cổng không gian Không còn cách nào khác Tôi chỉ có thể nắm lấy cô ấy Kết quả Cả hai chúng tôi cùng rơi vào trong cánh cổng Trong khoảnh khắc đó Tôi chỉ cảm thấy cơn lốc không gian như những lưỡi dao sắc bén Cứa vào cơ thể chúng tôi Trong khoảnh khắc Tôi lập tức sử dụng trạng thái mạnh nhất của mình Thân thể quỷ thần Thị quỷ chi khí Và ngọn lửa sinh tử luân hồi Đều được tung ra hết Một lớp màn chắn mạnh mẽ bao bọc tôi và Trần chỉ Tinh bảo vệ cả hai khỏi sức tàn phá của cơn lốc không gian. Trần chỉ Tinh đã bất tỉnh ngay khi vừa tiến vào cánh cổng không gian. Nếu tôi không phản ứng kịp thời e rằng cô ấy đã bị cơn lốc này xé nát thành mảnh vụn. Dù tôi đã dốc toàn lực những cơn lốc không gian thổi qua vẫn đau đớn đến mức khiến tôi run dậy liên hồi. Đó là khi còn có màn chắn của đường hầm không gian bảo vệ. Nếu hoàn toàn phơi mình trước cơn lốc Chắc chắn tôi cũng không thể chịu nổi những quỷ vật lao vào đây không thể chống lại sức mạnh của cơ lốc không gian gần như toàn bộ đều bị xén thành cho bụi trong số 100 quỷ vật may mắn lắm mới có hai đến ba con sống sót thoát ra được tiến vào nhân gian đôi mắt đỏ rực của chung quỳái sáng trong mắt tôi những cần lốc không gian đều hiện lên màu bạc sáng bén như sao quan xoái tròn liên tục lúc này Tôi và Trần Chỉ Tinh đang ở trong một đường hầm sáng chói Hai bên là những đám mây khổng lồ Một bên màu bạc Một bên màu trắng sữa Theo suy đoán của tôi Đây chính là lớp bảo vệ giữa hai giới Minh giới và nhân gian Thế nhưng trong lòng tôi lại dấy lên nghi ngờ Theo lý thuyết Minh giới phải lớn hơn nhân gian rất nhiều Thậm chí gấp hàng ngàn Hàng vạn lần cũng là điều bình thường Nhưng khi đứng ở ranh giới của hai giới Tôi lại phát hiện tình hình hoàn toàn ngược lại. Nhân gian lớn gấp hàng vạn lần minh giới. So với nhân gian, minh giới chẳng khác nào hạt bừng so với quả dưa hấu, nhỏ bé đến mức gần như không nhìn thấy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Khi quan sát kỹ hơn, tôi dường như nhận ra điều bất thường. Một phần lớn của nhân gian như bị thứ gì đó che phủ hoàn toàn, không thể nhìn rõ. Nếu nhìn kỹ hơn, tôi còn cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim mình xuống dậy. Nếu thẻ chỉ cần trong nháy mắt, tâm thần của tôi sẽ bị hủy diệt. Thật là quá đáng sợ, bên trong khu vực đó rốt phong ấn thứ gì? Sự khủng khiếp này làm cho tôi không khỏi kinh hãi. Chỉ vì sao hữu mắt trung quỷ nên tôi mới có thể nhìn thấu một phần sự che giấu và hư ảo đó. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn họ sẽ không thấy được điều này. Mà ngược lại, còn nghĩ rằng minh giới lớn hơn nhân gian hàng vạn lần. Với minh giới là quả dưa hấu Và nhân gian là hạt vừng Chuyện này rốt cuộc là sao Nhân gian đã xảy ra chuyện gì Hoặc đang che giấu điều gì Đột nhiên tôi cảm thấy thế giới Mà tôi nhận thức bấy lâu nay Chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi Không có thời gian để nhìn thêm Cũng không dám nhìn nhiều Những cần lốc trong đường hầm không gian Ngày càng dữ dội Mà đường hầm cũng ban đầu trở nên bất ổn Dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào Tôn Nhất Lan đen mau chóng quay về, dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng mà hiện tại tôi không có khả năng khám phá những bí mật này, tốt nhất là rời đi càng sớm càng tốt. Sau đó, tôi ôm chặt Trần Chỉ Tinh, lao đi như một tia chớp màu đỏ xuyên qua đường hầm không gian. Những quỷ vật cản đường đều bị tôi hết văng ra, sau đó bị cần lục không gian xé thành mảnh vụn. Chớp mắt, trong mắt tôi tối sầm lại, thân thể khựng lại một chút. Một luồng không khí quen thuộc sộc vào mũi Mở mắt ra Tôi phát hiện mình đã trở lại nhân gian Chỉ là lúc này Tôi đang ở giữa không trung Tôi vội vàng tung áo tràng thi quỷ Trông như một con rơi mang ánh sáng đỏ và vàng kim Lướt đi giữa bầu trời đêm Ánh lửa trói mắt bất ngờ xuất hiện trong bóng tối Đương nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người bên dưới May mà tôi di chuyển đủ nhanh Nếu không thì chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý Nhưng ngay cả như vậy Cũng có không ít người rút điện thoại ra quay lại. Có lẽ đến ngày mai, Những cảnh này sẽ gây nên một trận náo động lớn. Nhìn xuống bên dưới, Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Nhưng tôi thật sự không biết đây là thành phố nào. Đào mắt quét qua, Tôi nhận ra một khu rừng nhỏ liền từ từ đáp xuống. Thu liếm khí tức, Trở về dáng vẻ bình thường. Tôi cúi đầu, Nhìn chẳng chỉ tinh trong lòng mà bật cười khổ. Cô nàng này lúc này dường như ngủ rất ngon. Khóe miệng còn dịn một chút nước rãi, đôi môi chu lên, trông thật đáng yêu vô cùng. Nơi này hình như là một công viên nhỏ, tôi tìm được một chiếc ghế dài, đặt chân chỉ tinh nằm xuống đó. Ôm cô ấy cả quãng đường thực sự mệt chết đi được, tinh thần tôi cũng rơi vào trạng thái mơ hồ. Dựa vào thi quỷ chi khí thật sự rất khó duy trì trạng thái thân thể quỷ thần, hướng chi còn dùng thêm ngọn lửa sinh tử luân hồi. Hiện tại, tôi gần như kiệt sức, ngay cả đi lại cũng thấy khó khăn bỏ gắng vận chuyển một chút để lấy lại sức lực. Bất chợt, cơn buồn tiểu ập tới, tôi tiện tay đi vào bụi cỏ bên cạnh định giải quyết ngay tại chỗ. Nhưng vừa mới lấy đồ nghề ra thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét kinh hãi. Sau đó, một nam một nữ lao ra khỏi bụi cỏ. Vì trời tối, cộng thêm tình trạng mệt mỏi của tôi, tôi không nhìn rõ mặt hai người kia, chỉ thấy làn da của cô gái trắng nõn nổi bật trong ánh sáng lờ mờ. Cô gái hoảng hoàng chỉnh lại quần áo. Nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn về phía Một chỗ nào đó của tôi Biểu cảm đầy kinh ngạc Tôi hơi ngẩn người Sau đó từ tốn cất lại đồ nghề Nhàn nhạt, nhạt nói Tiếp tục đi Nói xong tôi ôm Trần Chỉ Tinh rời đi Còn người đàn ông kia Thì ngẩn ra một lúc Sau đó lại bắt đầu không an phận Đôi tay không ngừng sờ soạn người phụ nữ Nhưng lại bị cô ta gạt phát ra Người phụ nữ nhìn Trần Chỉ Tinh Đang ngủ say với mắt đầy ngưỡng mộ Quay sang người đàn ông nói Anh đúng là cây nấm kim châm sau này đừng tìm tôi nữa Nói xong Cô ta nhanh chóng mặc quần áo và rời đi Câu nói đó tôi nghe gió một một Trong lòng không khỏi đặng ý Nghĩ thầm Xem ra tôi cũng có vốn liếng vững vàng Hoàn toàn áp đảo Ôm Trần chỉ tin Tôi nhìn quanh định hướng Rồi đi thêm khoảng 10 phút Thì tìm được một khách sạn Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của cô lễ tân trẻ Tôi trực tiếp vác Trần Chỉ Tinh Lấy thẻ phòng và đi lên Mở cửa Tôi quăng cô xuống giường Thở vào Mệt chết mất thôi Đắp chăn cho cô xong Tôi lại lập tức chạy ra ngoài mua một đống đồ ăn Sau đó ăn ngấu nghiến Mẹ kiếp Vừa mệt vừa đói Ăn xong mới cảm thấy thoải mái một chút Khi tôi ăn no rồi Thì Trần Chỉ Tinh cũng từ từ tỉnh lại Cô nàng cũng đói đến mức không chịu được Ăn uống chẳng khác gì tôi Ăn xong, cô ấy chạy đi tắm. Được một lúc, cô nàng từ trong phòng tắm gọi tôi, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Bảo là đến tháng rồi, cô không mang theo băng vệ sinh, nhờ tôi mua rút một gói. Trời ơi, mặc dù ra mặt tôi cũng dày, nhưng mua thứ này thì vẫn thấy hơi ngại. Nhưng không còn cách nào khác, tôi đành liều mình đồng ý. Tôi đi xuống hỏi lê tân địa chỉ của hiệu thuốc gần nhất, rồi nhanh chóng chạy đến đó. Hiệu thuốc khá lớn, Ngay cả đồ dùng cá nhân cơ bản cũng có, nhưng các nhân viên ngân đều là những cô gái trẻ mặc áo blue trắng đứng trong hiệu thuốc. Tôi lưỡng lự hồi lâu mà vẫn không đủ can đảm mua. Trong lòng tôi không khỏi hối hận, rối rắm mân hồi lâu vẫn không có dũng khí mua. Biết thế thì đã không đến đây, mất mặt chết được. Đúng lúc này, một mỹ nữ mặc váy ngắn cực thời thượng bước vào. Trông rất sành điệu, nhưng trên khuôn mặt lại mang vẻ buồn bã. Nhìn cô ấy, Người ta không khỏi muốn ôm lấy mà ăn ủi Cô ấy bước đến quầy thù ngân khẽ nói Cho tôi mua hộp thuốc hối hận Tôi ngẩn người một chút nghĩ thầm Mẹ kiếp ở đây còn bán cả thuốc hối hận sao thần hay đùa đây Thật sự có loại thuốc này à Câu trả lời tiếp theo của cô y tá xinh đẹp ở quầy thù ngân Khiến tôi hơi xứng người Cô ấy mỉm cười chuyên nghiệp rồi nói Xin hỏi chỉ muốn mua loại 18 tuổi 20 tuổi hay 25 tuổi Cái quái gì Thôi hối hận mà cũng phân độ tuổi à Tôi cảm thấy đầu óc mình hơi đơ ra Chưa kịp phản ứng Thì cô gái kia khẽ nói Loại 20 tuổi Nghe xong Cô y tá xinh đẹp liền lấy ra một hộp đưa cho cô ấy Cô gái cầm hộp thuốc Bước đi vội vã như đang gánh Một nỗi u sầu nào đó Tôi càng tò mò hơn Liên tiến đến quầy hỏi Thứ gọi là thương hồi hận này là gì thế? Có thể bán cho tôi một hộp được không? Nghe vậy, cô tái xinh đẹp liếc nhìn tôi đầy kinh ngạc, sắc mặt hơi kỳ quặc, cười khẽ đáp. Thương hồi hận chính là thuốc thánh thai khẩn cấp đó. Anh cũng cần một hộp sao? Chén tiền, tôi Dương Sĩ có cái lỗ để chui xuống ngày lúc này, cảm giác còn mẫn mãn hơn cả việc đi mua băng vệ sinh. Nhưng thực sự không thể trách tôi được, ai bảo họ đặt cái tên quá đối hình tượng như thế chứ? Nhìn mấy cô y tá xinh đẹp đang mím môi cười trộm Tôi đành phải cười gương gạo mà ứng phó Đã đến bước này Tôi quyết định phá luôn cái nổi vỡ tiền tay cầm lấy một túi whipper Quay sang hỏi Bao nhiêu tiền Cô y tá cao giáo dáng người chuẩn mực Dường như muốn treo chọc tôi thêm liền mỉm cười nói Mua băng vệ sinh cũng có nhiều điều cần chú ý lắm Kích thước Chống ẩm hay chống thấm nước Loại dùng ban ngày hay ban đêm Vòng ngực vòng eo Phòng ngông của bạn gái anh là bao nhiêu Chết tiệt Tôi há hốc miệng Ngừa ngác không thốt lên lời Mua một bịch bằng vệ sinh mà cũng lắm yêu cầu thế này sao Mấy câu hỏi này tôi biết trả lời thế nào chứ Tôi đâu có dùng bao giờ Làm sao biết được Nhóm bốn cô gái trẻ Xinh đẹp Mỗi người một câu hai người này đến người kia thay nhau treo đùa Khiến tôi một kẻ nói năng lưu loát Cũng phải cứng họng Cuối cùng tôi quyết định liều một phen ánh mắt lão liền, tôi thản nhiên đánh giá cô y tá cao giáo kia từ trên xuống dưới, rồi cười gian xảo nói: "Bạn gái tôi dáng người cũng giống cô thôi, trương nhều sau cong, ban ngày hay ban đêm tôi không rõ, nhưng tôi biết cô ấy thích ngủ không mặc gì." Cô tá nghe xong mà lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn tôi đầy bực bội. Ngay khi tôi cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, định tiếp tục trêu đùa thì sắc mặt tôi bỗng thay đổi. Chết tiệt! Có quỷ khí đang áp sát chưa kịp hành động gì một luồng xó lạnh thổi qua khiến thuốc trong tiệm bị cuốn rơi đầy trên sàn Nhưng điểm đáng chú ý không phải là điều đó mà chính là luồng xó lạnh này đã làm váy ngắn của bốn cô y tá xinh đẹp bay tung lộ ra nội y màu hồng đỏ trắng đen cùng với những đôi chân dài trắng nón Tuy nhiên tôi hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức mà lập tức nhìn theo hướng gió quả nhiên Một con ác quỷ với khuôn mặt dữ tận Đang lao tới Dù bề ngoài rất đáng sợ Nhưng khí tức của nó không quá mạnh Cùng lắm chỉ nhìn hơn một chút So với những ác quỷ bình thường Dựa vào khí tức Tôi có thể xác định con quỷ này Vừa mới thoát khỏi minh giới Ác quỷ vừa thoát khỏi minh giới Chẳng khác gì phạm nhân vượt ngục Đói rét và khát khao được thỏa mãn Nếu phạm nhân cần quần áo và thức ăn Thì ác quỷ cần chính là huyết khí Và sinh khí trong linh hồn Ở minh giới do âm khí, quỷ khí rất nặng, thậm chí đầy rẫy sát khí và oán khí, nhưng lại thiếu đi sinh khí từ linh hồn, thứ duy trì sự sống. Cái gọi là sinh khí thường chất là một dạng năng lượng sống. Bất kể là người hay quỷ đều cần sinh khí này. Không có nó, người sẽ không giống người, quỷ cũng chẳng ra quỷ, chẳng cách nào luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Sinh khí chỉ tồn tại ở nhân gian, hay nói chính xác hơn là trên cơ thể con người sống. Vì vậy, Có những quan quỷ nhập xác con người không phải chỉ để báo thù mà đôi khi đơn thuần là để hấp thụ sinh khí. Tuổi thọ của con người có hạn và quỷ cũng vậy, dù thời gian tồn tại của chúng lâu dài nhưng không phải là vĩnh viễn. Nếu không gặp tai nạn, một con quỷ có thể tồn tại cả ngàn năm miễn là nó không cạn kiệt sinh khí. Còn ác quỷ trước mặt này không biết đã bị giam giữ bao lâu ở Minh giới, nay vừa thoát ra nhân gian liền vội vàng tìm cách bổ sung sinh khí. Một số con chọn cách nhập sát người Một số khác thì giết người để nuôn hồn Còn có loại quỷ phóng đáng hơn Động biệt là quỷ sắc Thì trực tiếp dùng cách quỷ áp người Để làm chuyện ấy mà chiếm sinh khí Với quỷ vật Sinh khí chẳng khác nào nhiên liệu Hết nhiên liệu thì đèn cạn dầu Tan biến vĩnh viễn Ngoài ra nếu sinh khí Trong cơ thể quỷ quá yếu Ngay cả việc đầu thai cũng sẽ bị ảnh hưởng Tôi không phải nói bừa đâu Những điều này đều được ghi chép trong Sơn Hải Kinh Tôi chỉ dịch lại mà thôi Chính vì vậy Nếu một lượng lớn quỷ vật từ minh giới tràn vào nhân gian Thì đó chính là ngày tận thế Phạm nhân vượt ngục Còn có thể bị cảnh sát bắt lại Thậm chí dân chúng cũng có thể hỗ trợ Nhưng ác quỷ thì chỉ có thể dựa vào Các âm dương sư Mà số người đủ sức đối phó với quỷ vật Lại chẳng có là bao Vậy nên khi đại kiếp giáng lâm Đó cũng là lúc ngày tận thế đến gần Theo bản năng tôi đưa tay sờ túi tìm lá bùa nhưng lại sờ vào khoảng không. Lúc này mới nhận ra chết tiệt toàn bộ đồ đạc đều để ở khách sạn ngay cả tiền cũng không mang theo hướng chi là lá bùa. Dẫu vậy dù không có bùa còn ác quỷ này tôi cũng chẳng để vào mắt lập tức vận chuyển thi quỷ chi khí nhưng không ngờ lại gặp vấn đề. Chết tiệt thật thi quỷ chi khí vốn mạnh mẽ giờ chỉ còn lại một tia phong hồi chạm đến đáng sợ. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc sử dụng thân thể quỷ thần? Tôi vội vàng bắn ra vài đạo thủ kiếm, tổng độ tàm ổn, nhưng sức mạnh thì chẳng ra sao. Chúng đâm xuyên qua cơ thể ác quỷ, khiến nó trở nên mờ nhạt đi khá nhiều, nhưng vẫn không thể tiêu diệt ngay lập tức. Ác quỷ không phải đồ ngốc, nó nhạy bén nhận ra tôi không dễ đối phó, liền quyết định bỏ qua, lao thẳng về phía mấy cô y tá xinh đẹp. Rõ ràng Con quỷ này đã hoàn toàn mất trí. Nếu không nhanh chóng hấp thụ chút sinh khí, nó sẽ tan thành cho bụi mà biến mất. Vì thế, nó dốc toàn lực lao đến đám y tá, lại thêm việc bị thi quỷ chi khí làm bị thương, cộng với lượng âm khí dày đặc, ác quỷ lập tức hiện hình. May mà lúc này đã gần nửa đêm, trên đường chẳng có mấy người qua lại. Nếu không, chẳng chắn sẽ khiến người ta sợ chết khiếp, gây ra một phen náo động. Ngay khi ác quỷ hiện hình, Bốn cô y tá lập tức hẹn lên thất thành Vánh ngắn bị gió lạnh thổi bay đến ngang hồng Họ chỉ biết che mặt Chẳng thèm giữ lại váy Cảnh này quả là lợi cho tôi quá Khi con ác quỷ xăm lao đến tấn công Hành động của cô y tá cao giáo bàn nãy Khiến tôi hoàn toàn hóa đá Cô ấy bất ngờ tách ra hai chân Rút ra từ giữa hai chân Một miếng băng vệ sinh đã thấm máu Rồi nhét thẳng vào miệng ác quỷ Tôi đứng xứng tại chỗ Miệng há to không nói nên lời Á quỷ cũng đờ đẫn không nhúc nhích, ngay cả mấy cô y tá vừa rồi còn la hét cũng đột nhiên im bặt, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó, miệng con ác quỷ bắt đầu bốc khói, phát ra âm thanh xèo xèo xèo. Nó lùi lại, vội vàng ném miếng băng vệ sinh ra. Khuôn mặt vốn đã mờ ảo giờ càng thêm nhạt nhòa, gần như không còn rõ nét. Nhìn biểu cảm kinh hãi của quỷ, nếu thêm một câu thoại thì chẳng hẳn sẽ hoàn hảo. Không ổn. Người, người dám dở cho Dùng đọc Tôi thì sau khi hóa đá Gần như cười đến đau cả bụng Nói thật, để các bạn gặp tình huống tương tự Có thể thử dùng cách này Bằng vệ sinh cũng được xem là vật trừ tà Trước đó tôi đã nhắc qua Về tác dụng của nó Nên ở đây không nói thêm nữa Ngay cả khi ác quỷ định nhập vào Người cô y tá cao giáo kia Cũng chẳng dễ dàng gì đâu Thực sự sẽ bị trúng độc Hơn nữa còn là kịch độc Nếu ác quỷ liều lĩnh nhập hẳn vào cơ thể Thì chính nó sẽ gánh hậu quả Chúng độc mà chết Tan thành cho bụi Nhân lúc ác quỷ lùi lại Tôi chớp thời cơ bắn ra vài đạo thủ kiếm Cuối cùng cũng tiêu diệt hoàn toàn con ác quỷ này Nhưng phải nói Số vận của con ác quỷ này thật đáng thương Vừa thoát chết khỏi minh giới Chưa kịp thở lấy hơi Định phục hồi chút sinh khí Thì đã gặp ngay tôi Vì tôi làm bị thương không nói Còn suýt bị băng vệ sinh hạ độc mà chết quan trọng nhất, với thân phận một lão quỷ, lẽ ra nó không cần sợ bằng vệ sinh đến thế. Nhưng vì thương tích nặng nề, suýt bị bằng vệ sinh tiêu diệt, chắc chắn trong giới quỷ, nó sẽ trở thành một trong những trò cười hiếm hoi. Lúc này, cô y tá cao giáo quá cảm ban nãy cuối cùng cũng phản ứng lại, ló bắm nhìn tôi hỏi: "Vừa nãy đó, đó là quỷ sao?" Tôi gật đầu, cười đầy ẩn ý trả lời: Đúng vậy sao thế không phải cô đã thiêu diệt nó rồi sao Cô y tá cao giáo nuốt một ngụm nước bọt Lúc này mới có chút hoảng sợ nói Xem ra những điều trong sách nói đều là thật Quỷ thực sự sợ băng vệ sinh Nói xong mấy cô gái tụ tập lại Chỉnh sửa quần áo Liếu diếu bàn tán không ngừng Vẻ mặt hưng phấn như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ thú Mồ hôi trên chán tôi chảy ròng Không nhịn được hỏi Mấy cô đọc sách gì vậy cô y cao giáo đá ngày là tiểu thuyết mạngng đang bán chạy âm dương cho quỷ sư đấy sao chẳng lẽ anh chưa đọc quá thế là lỗi thời quá rồi cô nàng nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ hoàn toàn quên rằng á quỷ chính là do tôi tiêu diệt nhưng tôi cũng chẳng định nhận công dù sao chỉ là một con tiểu quỷ chẳng đáng bận tâm tôi cười đáp được thôi về tôi sẽ đọc thử Quả nhiên, người ta nói phụ nữ thường phản ứng chậm nửa nhịp không sai chút nào. Mấy cô gái sau khi nói loạn một lúc mới nhớ ra rằng hình như con ác quỷ kia là do tôi tiêu diệt. Họ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, hỏi Anh là âm dương sư sao? Vừa nãy con quỷ đó là do anh thu phục, đúng không? Tôi cố ý giả vờ, mỉm cười nói ai không đâu, chẳng phải là do băng vệ sinh của các cô tiêu diệt hay sao? Cô gái cao giáo nghe vậy với mặt lại đỏ ửng lên, hiểu được ý trêu chọc trong lời nói của tôi. Cô chừng mắt liếc tôi một cái, giọng nói trong trẻo phản bác: "Đáng ghét, giới của anh có phải âm dương sư hay không?" "Đúng vậy, thì sao? Có gì lạ lắm à?" Tôi thản nhiên đáp. Nghe vậy, mấy cô gái lập tức tỏ ra hứng thú, vây quanh tôi hỏi đủ thứ chuyện. Tôi cũng trả lời đơn giản vài câu. Đúng lúc đó, tôi nhìn lại đồng hồ. Trời ơi, Đã hơn một tiếng trôi qua Lần này mà về muộn chắc chắn Trần chỉ Tinh sẽ giết chết tôi mất Không dám chậm chết thêm Tôi liền nói với mấy cô y tá mau đưa cho tôi thứ tôi cần Tôi phải về gấp Cô gái cao giáo cười tủm tiểm nhìn tôi Nói Anh không nói rõ kích cỡ Thì làm sao tôi lấy được chứ Ây lấy loại giống của cô Vừa rút ra đó là được rồi Tôi cười hì hì đáp Đáng ghét Cô gái cao giáo trưởng mắt liếc tôi thêm một cái Sau đó lấy một gói từ trên giá đưa cho tôi Tôi lập tức nhận lấy Cười nói Ây ngại quá tôi quên không mang tiền rồi Mai tôi quay lại trả được không Không mang tiền à Không sao Dù gì anh cũng cứu chúng tôi mà Anh để lại số điện thoại đi Sau này nếu có chuyện gì chúng tôi nhờ anh Nhớ định anh phải giúp đấy Cô gái cao giáo vừa cười vừa nói Ánh mắt lấp lánh đầy tình danh Tôi gật đầu Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại. Cô gái cao giáo nó tên là Hoàng Yy. Mặc dù cái tên nghe rất tĩnh lặng, nhưng rõ ràng cô không phải là một người yên tĩnh chút nào, đúng chuẩn một cô gái nghịch ngợm. Mùa bằng vệ sinh xong, tôi nhanh chóng chạy về. Mẹ nó, lúc này đã là 1 giờ sáng, trên đường phố hoàn toàn không có một bóng người, chỉ là còn mấy thứ tà ma quỷ quái. nay Không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại bởi đám quỷ dữ vừa thoát ra khỏi minh giới kia. Đó đều là những kẻ tàn ác, không còn chút nhân tính nào. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Những gì cần làm tôi đã cố gắng hết sức. Còn những chuyện khác tôi không thể lo hết được. Khi trở lại khách sạn, tôi thấy Trần chỉ Tinh đang ngồi trên ghế sofa. Hai chân khép chặt, vừa nhìn thấy tôi liền trách móc. Sư phụ, anh đi mua đồ sao lâu thế chứ? Nói xong, không chờ tôi trả lời Cô ấy lập tức bước tới Giật lấy băng vệ sinh trong tay tôi Rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh Tôi thì đứng đó Mặt mày đầy vẻ khó chịu Mặt mày đầy vẻ khó xử Dù Trần chỉ Tinh đã cố giấu kỹ Nhưng tôi vẫn nhìn rõ ràng Giữa hai chân cô ấy hình như kèm một cái khăn bông Sau khi cô ấy thay đổi xong Tôi cũng vào rửa mặt qua loa Rồi hai người chúng tôi đi ngủ Đêm nay ngủ thật ngon vì cả hai đều đã mệt rã rời kết quả sáng hôm sau tôi bị đánh thức rất sớm không phải do mắc tiểu mà là do luồng thi quỷ chi khí trong cơ thể bỗng dưng vận chuyển nhanh đến mức nghẹt thở mà tỉnh dậy lúc này thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi giống như con ngựa mất cương điên cuồng chạy loạn khắp nơi đây là dấu hiệu của sự đột phá nhưng không phải thi quỷ chi khí đột phá mà là thân thể quỷ thần sắp tiến cấp lên tầng thứ 2 trước đó đã nhắc rằng Quỷ thể và linh thể đều chưa làm 9 tầng, hiện tại quỷ thể của tôi chỉ ở tầng đầu tiên. Trải qua những trận chiến kinh liệt ngày hôm qua, quỷ thể của tôi dưới sự tác động của thi quỷ chi khí đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Thêm vào đó, ngọn lửa sinh tử luân hồi và Tịnh Thiên Địa thần chú cùng liên tiếp gia cố, khiến nó đạt đến điểm tới hạn. Không dám chậm trễ, tôi lập tức nín thở, tĩnh tâm, tập trung hoàn toàn vào việc điều khiển thi quỷ chi khí trong cơ thể. Luồng thi quỷ chi khí hoàng dã Điên cuồng chạy loạn trong người Làm đứt từng mạch máu Khiến tôi đau đớn đến mức nghiến răng nhăn mặt May mắn thay Lúc này liên hoa mộc truyền tới một luồng khí thức nhẹ nhàng Tựa như gió xuân mơn man Giúp tôi chữa lành hoàn toàn Các mạch máu bị đứt Nhờ vậy tôi mới có thể toàn tâm toàn ý Bất chấp hậu quả Mà dồn sức để đột phá Đột phá quỷ thẻ nguy hiểm hơn nhiều So với đột phá thi quỷ chi khí Bởi vì sự hình thành của quỷ thể là sự hòa trộn giữa thi quỷ chi khí, tinh khí thần, đạo hạnh và nhiều loại năng lượng khác, sau đó thể hiện lên cơ thể theo một cách hoàn hảo để gia tăng khả năng phòng ngự và chiến đấu. Mục tiêu của tôi là đưa trạng thái của bản thân lên đỉnh cao, từ đó chuyển hóa năng lượng để cường hóa toàn diện các thuộc tính của thân thể quỷ thần. Vì vậy, tôi bắt đầu kiên trì vận chuyển thi quỷ chi khí hết lần này tới lần khác, Trong khi đạo hành trong đầu tôi không ngừng trồi lên, chìm xuống, phát ra ánh sáng bạc nồng đậm. Toàn bộ căn phòng lúc này đã tràn ngập ánh sáng của ba màu, bạc, xanh lam và vàng kim. Trên bề mặt cơ thể tôi, một lớp màng màu đỏ thẫm, pha ánh kim dài đặc đã hình thành. Cuối cùng hoàn toàn bao phủ tôi bên trong, giống như một cái kén ba màu khổng lồ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một quả trứng hình bầu dục với ba sắc màu hòa quyện mà thôi. Quả trứng bầu dục ba màu ấy bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, phát ra một luồng lực kéo vô hình, không ngừng lớn mạnh và lan tỏa. Tuy nhiên, lực kéo này không phải là vô hạn, nó chỉ đủ mạnh để nhấc một chiếc ghế lên mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, mọi thứ trong phòng, từ cốc nước, bút trì, điều khiển từ xa đến sách vở, đều bị nhấc bỏng lên, trồ lơ lửng giữa không chung, như thể có một bàn tay vô hình đang nâng đỡ tất cả. Và rồi cảnh tượng hài hước lại đã xảy ra. Trần Chỉ Tinh, có lẽ vì mệt mỏi quá độ, lúc này đang quằn tròn như một chú mèo lười, say sưa ngủ trên giường. Chiếc tiền đùi tất đà đệm mềm giường của cô ấy bị kéo bay lên không trung. Sau đó đến đôi giày và rồi tấm chăn đang đắp trên người cô cũng tự tử bị nhấc khỏi giường. Cảm thấy hơi lạnh, Chỉ Tinh trong cơn mơ màng đưa tay ra với lấy tấm chăn nhưng không thể giữ được. Cuối cùng Cô đành khoanh tay trước ngực, thân hình co rúm lại, trông như đang cố chống chọi với cái lạnh. Dù vậy, cô vẫn ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân đã lộ hết cả ra ngoài. Vì động tác khoanh tay trước ngực, phần khen ngực bị em lại sâu hơn, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ gợi cảm. Thêm vào đó, các cô gái thường có thói quen cởi bỏ áo ngực khi ngủ để tránh sự gò bó. Người ta nói rằng làm vậy có thể giúp vòng một phát triển đầy đặn hơn. Tròn trịa hơn Và tránh bị chảy xệ Hầu như cô gái nào cũng làm như vậy Tất nhiên cũng vì thói quen này Mà đã từng xảy ra những tình huống Giờ không sở cười Có chuyện kể rằng Một cô gái gần đây thường cảm thấy ngực khó chịu hô hấp khó khăn Như thể có một tảng đá lớn đè lên lồng ngực Khiến cô mất ngủ triển miên Hoảng hốt Lo lắng rằng mình bị bệnh nặng sắp chết Nên vội vàng kéo bố mẹ đến bệnh viện Sau khi nghe cô kể rõ tình trạng Bác sĩ nhìn cô một lượt, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi bảo Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần không mặc áo ngực khi ngủ là được Cô gái sướng sờ một lúc rồi cúi nhìn bộ ngực đầy đạn của mình, ngượng ngùng Cô chỉ biết cười trừ, biến chuyện này thành một câu chuyện hài hước Quay lại với Trần Chỉ Tinh, cô ấy cũng không ngoại lệ Khi lực kéo tăng dần, chiếc áo ngực bên trái của cô ấy đã bị kéo bay lên không trung Còn bên phải thì vẫn cố định do bị cánh tay cô đèn lên. Nhưng có lẽ chuyện nó bị kéo ra ngoài cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuộc sống luôn đầy giấy những bất ngờ, đôi khi hài hước, đôi khi lúng túng. Có lẽ vì cảm giác ma sát nhẹ nhàng giữa áo ngực và làn da trên ngực, chẳng chỉ tinh khẽ rên lên vài tiếng, sau đó xoay người, trong giấc mơ mơ màng còn lầm bầm. Sư phụ, đừng như vậy, xấu hổ quá! Mặc dù miệng nói như vậy Nhưng cô lại xoay người đổi tư thế Thành hình chữ đại Khiến chiếc áo ngủ vốn rộng thùng thình mở ra Ngay khoảnh khắc đó Chiếc áo ngực cuối cùng cũng thoát ra khỏi Sự kiềm giữ và bay lên không trung Nhưng điều hấp dẫn nhất vẫn chưa dừng lại Bởi vì tư thế nằm này Lại lộ thêm nhiều chi tiết Dù quần ngủ không bị kéo xuống Nhưng băng vệ sinh mới thay Lại bị kéo lên lơ lửng giữa không trung Trời ạ Cảnh tượng này thật hùng vĩ Chỉ còn thiếu mỗi chiếc quần lót Chưa bay lên nữa thôi Nếu không thì ba bảo vật của phụ nữ Coi như đã đủ bộ Đương nhiên tôi đã bỏ lỡ cảnh tượng Cao trào và đẹp mắt này Bởi lúc đó chân chỉ tinh Của ngốc này vẫn đang ngủ say như chết Không có băng vệ sinh bảo vệ Ga giường nhanh chóng bị thắm đỏ Trông như những bông hoa nhỏ Đang nở rộ Còn tôi lúc này đang dồn toàn bộ tâm trí Để cố gắng nén ép Luồng thi quỷ chi khí trong cơ thể Nhưng một lần nữa Tình huống khó xử lại xảy ra Đạo hạnh và tinh khí thần của tôi không sao Vì đây là vấn đề thuộc về thể chất Cứ để thuận theo tự nhiên Tuy nhiên tôi lại hơi tham lam Tôi muốn xung hợp cả sức mạnh Của ngọn lửa sinh tử luân hồi Vào trong thân thể quỷ thần Nếu làm được điều này Thân thể quỷ thần của tôi sẽ trở nên mạnh mẽ vượt trội Sức tấn công chắc chắn sẽ tăng thêm Một cách khủng khiếp Nhưng vấn đề là luồng thi quỷ chi khí quỷ dị Trong cơ thể chưa đủ đẳng cấp Trần khí cũng không đủ mạnh Quá trình nén ép trở nên vô cùng khó khăn Và gian khổ Dĩ nhiên cũng may là quá trình nén Diễn ra chậm rãi Nếu nhanh chóng nén ép chắc chắn sẽ gây ra một lực kéo cực mạnh Thậm chí có thể kéo cả trần chỉ tinh Chiếc tivi hay mọi thứ trong phòng Bay hết lên không May mắn thay Liền hoa mộc trong cơ thể không ngừng sửa chữa Kinh mạch và nội tạng bị tổn thương của tôi Nếu không Tôi cũng không dám liều lĩnh đến vậy Nhưng vẫn là câu nói cũ Mọi thứ đều có giá của nó Kinh mạch và nội tạng dù có bị đứt đoạn Vỡ vụn hàng vạn lần Chỉ cần sửa chữa lại hàng vạn lần Tôi cũng sẽ chịu đựng được Bởi quá trình rách nát và tái sinh đó Chính là quá trình trở nên mạnh mẽ hơn Kiên cường hơn Muốn trở nên mạnh mẽ Chỉ có thể chịu đựng Chịu đựng không ngừng nghỉ Trong cuộc sống dù là học tập hay làm việc Nhớ định phải kiên nhẫn Từng bước từng bước một tiến lên Nghèo đến mấy thì cũng chỉ là đi ăn xin, Nhưng nếu cố gắng Sớm muộn cũng ngầm cao đầu Về phần tôi Không còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung Chỉ chăm chú Toàn tâm toàn ý dồn sức nén ép Luồng thi quỷ chi khí Hòa quyện với đạo hạnh Ngọn lửa sinh tử luân hồi Cũng với nhiều nguồn sức mạnh khác Rồi bao bọc chúng chặt chẽ quanh cơ thể Nhằm nâng cao vô hạn sức mạnh Và độ cứng cáp của thân thể quỷ thần Không rõ đã trôi qua bao lâu Chân chỉ tinh mơ màng tỉnh dậy, đưa tay sơ chán, cảm giác như bị cảm. Sau đó ánh mắt liền bị thu hút bởi băng vệ sinh và áo ngực lơ lửng trong không trung. Theo phản xạ, cô cúi đầu nhìn xuống, lập tức hét lên một tiếng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Hơn 10 phút sau, cô mới từ từ bước ra, cẩn thận quan sát tình hình trước mặt. Nhận ra tôi đang tu luyện đột phá, cô ấy không lên tiếng, chỉ lặng lặng tự mình sửa mặt, đánh răng. Nhìn tôi đang hóa thành cái kén đầy màu sắc cối bật cười nói Đồ háo sắc tu luyện mà cũng liêu manh như thế Nói xong cối bước xuống lầu Mua bữa sáng Lúc này tôi cũng đang bước vào Giai đoạn quan trọng nhất Các nguồn sức mạnh hòa quyện hoàn toàn Đã gần như bao phủ toàn thân tôi Không dám lâu là Tôi nhín thở, tập trung cao độ liều lĩnh khai thác tiềm năng trong cơ thể Cuối cùng Chỉ nghe thấy một tiếng xẹt lann sóng vô hình từa tôi làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía ngay khoảnh khắc đó lớp màng ba màu bao bọc trên cơ thể tôi đội ngột thu vào ra lực hút kéo trong phòng cũng biến mất những thứ như chăn ly bằng vệ sinh áo ngực đều rơi là tả xuống đất dù vậy tôi vẫn chưa mở mắt trên làn da tôi vẫn còn ánh lên ba màu sắc những ánh sáng này từ từ thẩm thấu vào ra một lúc sau, Trên cổ tôi hiện lên hai dấu vết lớn cơ bàn tay. Dấu vết này trông giống hình xăm, do ba màu sắc tạo thành. Hình dạng nó là một cái đầu lâu tinh tế và hơi nhách lên, vừa dữ tợn đáng sợ, lại vừa đầy vẻ tà mị. Tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ tiềm ẩn bên trong hình xăm này. Ngay sau đó, tôi từ từ mở mắt. Một tia xét ba màu bắn ra, khiến không gian xung quanh chấn động. Sức mạnh của tôi tăng vọt. Dù lúc này thân thể quỷ thần của tôi Chỉ mới đạt đến cấp 2 Nhưng nhờ được tôi rèn luyện kỹ càng Uy lực của nó tuyệt đối không thua kém Quỷ thẻ cấp 3 Từ một góc độ nào đó mà nói Thậm chí còn vượt trội hơn vài lần Tôi không nhìn được mà vươn vai Trên cơ thể phát ra những tiếng răng răng Sòn tan Cảm giác sảng khoái vô cùng Thành công tiến cấp lên quỷ thẻ cấp 2 Giống như đã tái tạo lại toàn bộ cơ thể Không hoa khi nói rằng Với độ cứng cam hiện tại Tôi có thể dùng tay không bắt lấy viên đạn mà không bị tổn thương chút nào. Không biết khi đạt đến quỷ thẻ cấp 3, sứ mệnh sẽ còn kinh khủng và má đạo đến đâu. Ánh mắt lướt qua những món đồ trên sàn, như áo ngực bằng vệ sinh. Tôi hơi ngẩn người, sau đó cười cười. Mặc dù toàn tâm toàn ý tập trung vào việc đột phá, nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài tôi vẫn nắm rõ mồn một, một. Biết rằng Trần chỉ Tinh đã ra ngoài mua bữa sáng, tôi cũng không chỉ hoãn vội vàng chạy vào trong phòng tắm tắm rửa một fan trong gương có thể tôi hiện ra với những đường cờ bắp nổi lên chồng như một người cuồng tập ghim toán lên vẻ nam tính mạnh mẽ khuôn mặt góc cảnh như được tạp từ đá thêm vào đó là hình xăm đầu lâu trải dài từ cổ xuống gần ngực khiến tôi mang thêm một vẻ ta mì kỳ lạ điều khiến tôi bất ngờ hơn là khi quan sát khí trong mắt tôi có một hình đầu lâu ba màu giống hệ hình xăm trên cơ thể Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy không có điều gì bất thường, tôi liền an tâm. Sau đó nhanh chóng dọn dẹp căn phòng. Khi Trần Chỉ Tinh mang bước sáng về, hai chúng tôi ăn một chút rồi chuẩn bị rời đi. Tính ra, kỳ nghỉ lễ thanh minh chỉ có 3 ngày, vốn định tranh thủ để đi chơi giải khuây. Nhưng kết quả cứ kéo dài lê thề đến tận bây giờ. Thật sự là hết chịu nổi. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng lắm. Việc tôi có đi học hay không Cũng không có vấn đề gì Còn Trần chỉ Tinh vốn không lên lớp Suốt ngày tầm hát tầm nhảy bên ngoài Nên cả hai chúng tôi không quá vội vàng Sau khi dọn dẹp Và thanh toán xong tiền phòng Chúng tôi rời đi Trên đường đến nhà ga Tôi gọi điện cho Tống Giai, Dương Đình và Vương Mãnh Để hỏi thăm Biết rằng cả ba đã về trường an toàn Tôi mới yên tâm Có câu người bận rộn nhiều việc Khi tôi và Trần chỉ Tinh còn chưa đến nhà ga Điện thoại tôi xeo lên Nhìn màn hình là một số lạ Tôi hơi nghi hoặc nhưng vẫn bắt máy Từ đầu dây bên kia Một giọng nữ trong trẻo vang lên Xin chào Anh là Ngô Hiểu Phi đúng không Giọng nói dễ nghe Khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu Vừa nghe đã biết là của một thiếu nữ trẻ tuổi Mà giọng nói ngọt ngào như vậy chắc chắn là một mỹ nhân Vì thế giọng tôi cũng mềm mỏng hơn Vài phần đam lại Ờ tôi đây Xin hỏi cô là ai vậy Ở ngay bên cạnh tôi Trần chỉ tinh bất giác dùng mình một cái Nổi cả giác gà Trông như thể bị tôi làm cho ghê tẩm Tôi lập tức lườm cô ấy một cái Chưa kịp làm gì thì một ánh sáng chợt lué lên Khiến Trần chỉ tinh đột nhiên đứng ngay người ra Hai má đỏ bừng Biểu cảm như một kẻ si mê Tôi hơi xứng lại Chẳng lẽ bây giờ tôi đã có sức quyến rũ đến mức Chỉ một ánh mắt cũng có thể làm cho người đẹp Trúng điện sao Nếu vậy thì sau này ra đường Tôi chỉ cần nháy mắt liên tục Chẳng phải sẽ trở thành nam thần trong truyền thuyết sau đùa một chút cho vui Quay lại câu chuyện chính Đầu dây bên kia Giọng nói từ điện thoại vang lên Hóa ra là cô gái cao gầy tối qua Tên là Hoàng Y Y Trong cuộc gọi Hoàng Y, y nói chuyện rất ngọt ngào Thậm chí còn làm nũng Rồi mời tôi đi ăn cơm Tôi hơi chần trừ một chút Nhưng cuối cùng cũng đồng ý Cả hai thống nhất địa điểm Tôi liền đi đến Tôi không đến mức từ mán mà nghĩ rằng Hoàng Y Y đã cảm nắng mình Từ việc cô ấy xin số điện thoại của tôi tối qua Tôi đã đoán được cô ấy nhất định gặp phải chuyện gì Nếu không phải cô ấy Thì chắc chắn là người nhà cô ấy Vì vậy Cuộc gọi này cũng không làm cho tôi bất ngờ lắm Chân chỉ tinh hỏi tôi chuyện gì xảy ra Tôi liền kể lại mọi việc Nghe xong cô nàng phá lên cười Còn tôi thì thở dài nói Người ta tặng tôi bằng vệ sinh miễn phí Việc nhỏ thế này Sao lại không giúp chứ Câu nói này khiến mặt Trần Chỉ Tinh Đỏ bừng lên lần nữa Tôi và Trần Chỉ Tinh cùng đi theo địa chỉ Mà Hoàng Y Y đã đưa Cô ấy đã đến từ sớm Hôm nay thay vì mặc bộ đồ y tá Cô lại diện một bộ đồ thường ngày giản dị Mặc dù không còn vẻ quyến rũ Của bộ đồ đồng phục Nhưng lại thoát lên một nét thanh thoát Yên bình giống như một cô gái nhà bên Thế chúng tôi đến Hoàng Y Y tỏ ra rất vui mừng nhiệt tình mời chúng tôi ngồi xuống tôi cũng giới thiệu sơ qua về Trần chỉ Tinh khi nghe nói Trần chỉ Tinh là đệ tử của tôi Hoàng Y Y ngạc nhiên nhìn tôi một cái rồi lại lộ ra vẻ hào hứng có thể thấy cô nàng này cảm thấy tôi lợi hại thì càng vui mừng điều này chứng tỏ cô ấy thực sự gặp phải một vấn đề nan giải và có lẽ là vấn đề mà các âm dương sư xư thông thường không giải quyết được nếu không cô ấy đã không lộ ra biểu cảm như vậy Chúng tôi trò chuyện đơn giản vài câu Chẳng mấy chốc đã đến gần trưa Gọi vài món ăn nhẹ Tôi thấy Hoàng Y Y có vẻ như muốn nói gì đó Nhưng lại ngập ngừng Tôi cười nhẹ nói đùa Y, y Có chuyện gì cứ nói ra Bằng không thì Kinh Nguyệt sẽ ghé thăm cô sớm hơn đấy Liêu manh Trần chỉ tinh gần như đồng thanh Với Hoàng Y Y hét lên với tôi Trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh Tôi chỉ biết sờ sờ mũi Lúng túng hò khan vài tiếng Hai cô nàng này thật sự khiến tôi bất đắc dĩ. Sau đó, Hoàng Y Y trầm ngâm một hồi, rồi cuối cùng kể lại câu chuyện, Hóa ra cô ấy còn có một cậu em trai. nay chỉ mới 3 tuổi, hai chị em cách nhau hơn chục tuổi. Bố mẹ của cô ấy sinh con muộn, nên cậu em này được xem là bảo bối quý giá nhất trong nhà. Cậu bé là viên ngọc quý trong tay mọi người, sợ ngậm trong miệng thì tan, đặt trong tay thì nóng, gia đình cưng chiều đến mức Chỉ cần cậu ta muốn gì thì liền có đó Bình thường Cậu bé rất ngoan ngoãn Nhưng gần đây lại bắt đầu hay gặp ác mộng Buổi tối không dám ngủ Thậm chí đôi khi còn mò lộm ngộm Trên sàn nhà vào ban đêm Ban đầu mặc dù hành vi hơi kỳ lạ Nhưng gia đình không để tâm nhiều Chỉ nghĩ rằng đó là tình trạng mộng du. Tuy nhiên Những gì xảy ra sau đó Đã hoàn toàn phá bớt thế giới quan Của cả nhà Hoàng Y Y Gần đây vào ban đêm Không chỉ bò trên sàn nhà, cậu bé thậm chí còn có thể bò dọc trên tường. Sau đó, da của cậu bé bắt đầu mọc ra những màng vảy giống như vảy cá. Điều này khiến cả gia đình sợ hãi đến rụng rời, vội vàng đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng kết luận của bệnh viện lại khiến cả nhà không thể tin nổi. Họ nói rằng đây là một dạng biến đổi gen, ông thư bạch cầu hay những vấn đề tương tự. Cuối cùng, bác sĩ đưa ra kết luận. Một khi những mảnh vải này phủ kín cơ thể, đó cũng là lúc cậu bé sẽ tử vong. Càng kỳ lạ hơn, ban ngày những mảnh vảy này sẽ tự động dụng hết, nhưng đến ban đêm lại mọc ra. Không còn cách nào khác, cha của Hoàng Y Y, người tin vào tâm linh và phong thủy, cho rằng đứa trẻ đã bị quỷ ám hoặc đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Vì vậy, ông quyết định tìm đến một thầy bói để xin lời giải đáp. Không ngờ sau khi nghe cha của ấy kể lại tình hình Hỏi kỹ ngày tháng năm sinh của đứa bé Và cẩn thận tính toán Sáng mặt thầy bói lập tức biến đổi Ông ta không nói gì Chỉ cầm bút vạch mạnh một đường ngang Trên tờ giấy trắng Sau đó ông ta đứng dậy Như thể muốn rời đi ngay lập tức Thái độ như thể gia đình này là sao quả tạ Khiến ông không muốn dính líu Cả ba người nhà họ hoàng Hoàng hốt giữ chặt lấy ông thầy bói Liên tục truy hỏi Cuối cùng Thầy Bối mới nói: Đứa trẻ này bị thứ gì đó bẩn thỉu theo dõi, Đạo hành của ta không đủ để hóa giải, các ngươi hãy tìm một người cao tay hơn, chỉ cần tìm được người có thể giải thích được ý nghĩa của đường ngang trên tờ giấy trắng này thì khả năng cứu đứa bé mới có hy vọng.